các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hạ thư ký, đây là cô không đúng, người tốt như vậy phải nắm chòi chắc. Nhìn giá quản lý của chúng ta tuần tú lịch sử, đối với cô lại tình nồng thắm thiết, đốt đèn lồng cũng không tìm ra đấy. Ngô quản lý bắt đầu nhiệt tâm làm bà mối. Tôi gặp phải cô ấy, kế hoạch theo đuổi vợ hoàn toàn không phải sử dụng. Cũng không hiểu sao cô ấy rõ ràng là một đóa hoa ấm áp của gia đình mà cả tính lại quật cường như thế nữa. Sa bác vũ bình thường hở hững, nói đến cô liền thào tháo bất tuyệt. Anh nghỉ phép mang cô ấy đi hào quài chơi, phải tạo bầu không khí lãng mạn, cô ấy sẽ đồng ý gà cho anh. Không quen nói đến việc tư của mình với người khác, hai đông khâu cúi đầu im lặng, lộ ra hai lốt tai hồng toàn bộ. Thật vất vả, đợi cho thằng máy mở ra, cô lập tức lào ra thằng máy. Không ngờ giá bác vũ cũng không tính buông tay cô ra chân dài bước lên phía trước tự nhiên đuổi theo Chào phó tổng, chào quản lý, trợ lý Nhân viên từng người chào hỏi ánh mắt lại dừng ngay trên tay của giá bác vũ đang nắm tay hạ đậu khấu Từ sự kiện xảy ra ở quán cơm dưới lầu mọi người đều trợ bước phát triển kế tiếp nha Buông Hạ đậu khấu thấp dọng nói không dám ngẳng đau Ừ Giá bác vũ quay đầu nói với ngôi quản lý Cô ấy luôn công tư phân mình. Nói xong anh mới buông tay cô ra. Hai đều khấu lập tức dùng tốc độ chạy trầm mét vọt vào văn phòng của cô. Giờ bác vũ vốn không tính an phận. Anh đang ước gì có thể dán lên người cô một tấm bài viết là của giả bác vũ đi. Hai đều khấu chạy đến bàn đò thờ hồn hèn vội vàng mở cửa vọt vào. Chú dạ đang ngồi ở sofa trong vòng khách. Chào chú dạ. Cô lập tức đứng thẳng dùng giữ hít sâu. Chào, xảy ra chuyện gì sao lại chạy nhanh như vậy? Dạ, không có việc gì. Hân Độc Khẩu cố gắng trấn định nói. Nó đến đi làm sao? Sa Cố Duy nghiêm túc hỏi. Đến đây, còn ở bên ngoài nói chuyện với mọi người. Sa Cố Duy gật đầu, mày đang nhíu lại, lúc này mới dần dần buông lòng. Rót cho chú chén trà nóng. Hân Độc Khẩu biết chú dạ lo lắng. Vì mặc dù cô đã gọi điện thoại báo rằng gia bác Vũ quyết định tạm thời ở khách sạn vài ngày, thứ hai vẫn sẽ đến đi làm, nhưng chú Dạ vẫn không yên lòng, cho nên sáng sớm liền đến công ty. Anh muốn một ly cà phê. Gia bác Vũ đẩy cửa mà vào, vừa thấy bà ba ngồi trên sofa, ý cười trên mặt anh liền biến mất. "Ba." Gia bác Vũ trầm giọng kêu, bước đến bên người hạ đầu khú, biểu thị tâm ý đã mấy tuổi rồi còn giận dỗi bỏ nhà đi." Gia Cúc Suy Phong Vũ nói. "Nếu bà xem con là người lớn thì không nên can thiệp vào chuyện hôn nhân của con." Gia Bác Phú hừ lạnh một tiếng cũng nghiêm mặt. Hạ Đâu Khấu đẩy Gia Bác Phú ngồi xuống trước mặt chủ dạ, sau đó cô đặt ly trà xuống trước mặt chủ dạ, lại thay Gia Bác Phú rót ly cà phê, rồi cô liền đứng bên cạnh nhìn bọn họ, chỉ sợ hai cha con nhà này một lời không hợp lại làm ầm ĩ lên. Ngồi. Sa Bắc Vũ cầm tay cô để cô ngồi xuống bên cạnh anh. Bây giờ còn tính làm gì? Sa Cúc Duy nhìn ánh mắt cô chấp cổ con cũng không tính cúi đầu trước. Con và cô ấy sẽ không tách ra, mà bà là chủ tịch công ty, cha có thể quyết định có muốn tiếp tục thuê con làm việc hay không. Sa Bắc Vũ dựa vào ghế, giọng điệu nhẹ nhàng. Công ty này là tâm huyết cả đời của bà. Bà hy vọng con có thể phát triển tốt. Tâm nguyện của con không lớn, sự nghiệp thuận lợi, có một gia đình mỹ mãn, như vậy là đủ rồi." Gia bác Phú ngắt lời ông ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bà ba. "Con mới mấy tuổi, cuộc đời con chưa đi đến đỉnh cao đã thiếu ý chí chiến đấu." Gia Quốc Duy đeo đầy kính mắt, không khách khí quát. "Bà nhìn xem, xoành thu công ty sau khi còn tiến vào làm đi, làm sao con lại thiếu ý chí chiến đấu?" Sa bác vũ phát hỏa, thủ thành phàn bác nói: "Sớm biết thế lúc trước ba sẽ không đẻ cô ta vào. Tôi khuyên ông tốt nhất không nên nói những lời khiến ông phải hối hận." Sa bác vũ vỗ bàn, toàn bộ cơn giận đều nổi lên. "Còn dùng thái độ này nói chuyện với ba con sao?" Trăn trán dã quốc duy nổ gần xanh, giận đến cánh tay chỉ vào con này cứ phát run. "Chủ dạ, thực xin lỗi." Hát điều khẩu đứng dậy che trước mặt chủ dạ, không người chào. Em giải thích với ông ta làm gì? Già bốc vũ kéo cô ngồi xuống. Hát điều khẩu cào mày, đẩy tay giả bác rũ ra. Anh ngồi xuống. Hát điều khẩu giả lệnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net